Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Vậy là chúng ta đã trải qua phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Chuyện trong bóng tối của tác giả Thùy Linh Với những tình tiết ở phần 1 thì ta có diễm trong nhóm của bạn đã bị chết Và tiếp tục những mạng người tiếp theo ở trong cái nhóm bạn này Đã lần được chết một cách rất bí ẩn Đội điều tra của công an sở cũng đã được tung vào cuộc Trong đó thì có Phát và đồng chí Văn Ờ, chúng ta đã đến nhà bà lão Phù Thủy ở giáp danh vùng biên giới với nước bạn để nhờ sự giúp đỡ để cứu những người còn lại trong nhóm bạn này. Vậy thì tiếp tục diễn tiến của dị chuyện này ra làm sao? Liệu rằng nhóm bạn của Phúc có bị giết hại hết hay không? Câu trả lời sẽ có ở trong phần kết này. Cảm ơn quý anh chị em đã theo dõi Dị Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng và hẹn gặp lại. Vừa đến khu vực biên giới ấy, cũng như lúc trước, tất cả phải để xe ở bên ngoài và đi bộ vào bên trong. Riêng phía cảnh sát thì phải thay đổi đồng phục thường dân nhằm tránh cái sự nhòm ngó của tội phạm nghiện hút ở nơi đây. Tuy đã đi đến đây, nhưng Phúc vẫn có nhiều lần không có xác định được phương hướng. Thật may rằng, lúc trước đi cùng Phúc, con Pháp lên sau nhiều lần đều đi lạc, họ cũng đã xác định được đúng con đường mà mình cần đi đứng trước cửa của nhà bạc cũ, cả nhóm người cảm xúc hỗn độn, có người tò mò, có người lại sợ hãi những điều kỳ bí mà lần trước bà lão đã mang lại. Phát thấy hối hận khi trước đó không tin vào những việc này, để rồi thêm một người nữa đã phải chết. Tất cả con trần trừ chưa ai dám gõ cửa thì Phát cũng đã mạnh dạn tiến lên. Gõ vài tiếng thì đã thấy cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, vẫn y như lần trước. Sau tiếng kẽo kẹt của cánh cửa là gương mặt hốc hác của một bà cụ đã nhìn ra bên ngoài. Ngay khi thấy nhóm người, bà lão như đã biết trước được sự quay trở lại này nên cũng chỉ mỉm cười rồi đứng sang một bên, nhường lối cho mọi người đi vào bên trong. Do cánh cửa khá nhỏ nên chỉ có thể lần lượt được một người bước vào. Khi phát đi qua bà lão thì có ý cúi người xin lỗi, nhưng bà lão cũng không tỏ vẻ gì là nhận thành ý của anh hay là tức giận. Vào bên trong căn phòng khách nhỏ của nhà bà cụ, chỉ có thứ ánh sáng vàng vọt của cái đèn dây tóc chiếu lên cả không gian. Khi bốn người Phúc, Na, Văn và Phát đã bảo hết đến lượt những người cảnh sát đi theo, định đi vào thì bà tắc cản lại với lý do căn phòng quá nhỏ, không có thể chứa được quá nhiều người như vậy. Thấy vậy thì cả bốn người chính sĩ đều tỏ vẻ khó chịu và nhất quyết đòi vào bên trong bằng được và bảo vệ Phúc và Na. Nhưng bà lão thì lại rất kiên quyết, nếu họ cứ đòi vào thì bà sẽ không tiếp khách nữa và mời tất cả ra bên ngoài. Thấy niềm hy vọng sắp bị vụt mất, Phúc bắt đầu sợ hãi cầu xin bà lão và quát lên với những người kia còn lại. Phát còn hậm hực cái chuyện lúc trước bị mỉa mai nên cũng đã ra ý không có muốn nhóm người kia vào và tỏ ý là hai người Phúc cùng với Na sẽ được anh và Văn bảo vệ an toàn. Hai bên tranh cãi gần trở nên nghiêm trọng. Khi Phúc và Na vì lo cho tính mạng sống của mình đã yêu cầu các anh cảnh sát ở ngoài kia. Còn mấy anh cảnh sát thì lại làm theo lệnh là phải quan sát họ mọi lúc mọi nơi, sợ bên trong có chuyện gì không có ứng phó kịp thời và nói là họ mê tín dị đoan. Mãi đến một lúc lâu sau thì Văn mới đứng ra giải quyết. Anh nói với bên cảnh sát để Phúc và Na cho hai người quan sát. Nếu có Chuyện gì thì sẽ lập tức báo cho mấy người cảnh sát phía ngoài vào để ứng phó. Dù không tin vào chuyện tâm linh mê tín và chắc ăn rằng sẽ không có chuyện gì, nhưng mấy người cảnh sát trên thì vẫn cứ không chấp nhận. Văn đã đành phải quay lại phía bà lão cầu cứu. Bà lão thở dài bảo chỉ được thêm một người vào mà thôi, và người đó phải không được nói gì. Cả hai bên đáp quay lại nhìn nhau. Phía bên cảnh sát gọi về phía cho cấp trên xin chỉ đạo. Sau đó được sự đồng ý của cấp trên, họ mới chấp nhận yêu cầu của bà lão và cử một người đi vào cùng, sau đó đóng cửa lại. Vừa vào nhà, Phúc định nói điều gì đó, thì bà lão đã lên tiếng. Các cậu cứ ngồi xuống đi. Cả nhóm người nghe thế vậy cũng ngồi xung quanh một cái bàn gỗ nhỏ hình vuông. Cái bàn này hình như là chuẩn bị cho bốn người bọn họ, nên chỉ có năm chiếc ghế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.